Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông hơi lưỡng lửa lưỡ một chút Mơ mơ hồ hồ Từ bên hướng bậc thang ấy Phả ra những luồng hơi lạnh lẽo Ông Tùng hít sâu một hơi bước xuống Thế nhưng vừa bước xuống Thì cảnh tượng trước mắt Làm cho ông bàng hoàng Như không tin vào mắt mình Giữa ánh sáng loang loáng của cây đèn pin Nơi đó đặt một cái quan tài bằng gỗ mục nát. Hai bên là hai cái đĩa đèn được treo lơ lửng, đang đưa qua đưa lại kỳ quái. Đứng tần ngần được một lúc, ông Tùng đánh liều, đưa bước chân chậm chậm về phía cái quan tài. Vừa đến, ông vừa hồi hộp, nhau ánh mắt nhìn vào trong. Thì suýt nữa ông phải hét lên, nhưng cũng vội nhanh chí đưa tay bịt miệng mình lại là vì ở bên trong quan tài ông tùng kinh hãi nhìn thấy xác chết của một người con gái gương mặt đã mục giữa trơ ra một ít da thịt đã xám xịt bám vào cái xương sọ từ bên trong quan tài tỏa ra mùi hôi thối đến tổng lợn ông tùng thụt lùi ra đằng sau tránh né cái thứ mùi kinh tởm ấy bất giác ông nghe có tiếng bước chân vang vọng từ bên ngoài Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn Như thể nó cũng đang tiến vào trong hầm Trong một phút hoang mang Ông đảo mắt nhìn xung quanh Chỉ thấy ngoài cái quan tài này ra Thì chẳng có chỗ nào để trốn Nhìn chằm chằm vào quan tài Ông Tùng quyết định hít sâu một hơi làm liều Ông bước nhanh ra phía sau quan tài Rồi co người nằm dạp xuống Ở bên ngoài Một bóng người đi xuống Trên tay cầm theo một con búp bê màu đỏ Dưới ánh đèn dầu soi sáng bóng người Đứng lặng im trước quan tài Mà không ai khác Chính là ông chủ của mình Ông Mơ Trên gương mặt của ông Mơ bây giờ u ám Giống như là người bệnh lâu năm Ông Tùng ở bên kia nằm im Cố không để tạo ra tiếng động nào cả Ánh mắt mở to căng thẳng Nhìn sang hai bên như để đề phòng Hoang mang chờ đợi Bất ngờ Một giọng nói vang lên ngay đằng sau lưng của ông Chính là giọng nói của ông Mơ Không biết Ông ta xuống đây để làm gì Tiếng của ông Mơ như thể đang nói chuyện Với cái xác trong quan tài vậy Con <cười> ngài ngoan Sắp tới Ta có hợp đồng làm ăn lớn Nhớ là phụ hộ cho ta đó Sau vụ này Còn sẽ có nhiều máu màu uống Còn nếu không thì Ta sẽ cho mày đến chết Cũng không được yên thân đâu Biết chưa <cười> Còn bây giờ thì Nói đến đây Lão mơ bước lại gần quan tài Nhưng tuyệt nhiên lão không biết Đến sự có mặt của ông Tùng Đang nấp ở bên kia Lão lấy từ trong túi ra một lọ máu tươi đổ lên miệng của cái xác ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào cái xác rồi cười sằng sẵn <cười> ăn đi ăn đi rồi mà phù hộ cho ta <cười> ông tùng bị tiếng cười làm cho giật mình Vô tình đầu của ông đập vào cái thành quan tài đến cột một cái Vừa nghe tiếng Lão mơ khựng lại Con mắt gian ác quắc xuống Nhìn sang bên quan tài Rồi nhướng nhướng người Cùng lúc đó ông tùng hốt hoảng Khi biết lão đã phát hiện ra mình Ông lồm cồm bò dậy Tay cầm chắc cây gậy thủ thế Có phải Có phải chính ông đã giết con gái mình Ông đem xác con gái vào đây Ông có âm mưu gì Tôi sẽ báo công an tôi, tôi sẽ báo công an vạch trần tội ác của ông Nghe ông Tùng hỏi dồn dập, Gương mặt của lão mơ không biến sắc Tay ừ. ôm con búp bê đỏ Lạnh lùng Vén một nét cười. cười Nếu như mày đã thấy cái xác của nó rồi Tao không còn gì để nói Phải Là tao đã giết nó Nhưng chưa hết đâu Mày nhìn ra sau lưng mày xem Nghe lão mơ nói, ông Tùng giật mình nhìn ra đằng sau. Bức tường bằng đất đá, ông thấy thấp thoáng có mấy gương mặt người đã mục giữa chỉ còn chơ xương lồi hẳn lên trên. Nghe